Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh luộc. Chương 253: Máu nhuộm tam giới. N, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz gầy xưa tuy rằng thua ở tiệt sáo trong tay quá. Vậy cũng là giáo ít người thế vi tạm thời thoái nhượng mà thôi. Xin giáo đệ tử cũng không cho là mình tài nghệ không bằng người. Nhưng lần này siêu giáo chủ động ước chiến chủ động nhưng là mất mặt ném lớn Có người nhìn thấy tiệt giáo quần tiên loại kia miệt thì Châm trọng ánh mắt Trong lòng sát khí thực sự khó nén Đều muốn phấn khởi ra tay Không được lộn sổn Vân Trung tử nhìn lướt qua mấy vị muốn kích động sư đệ Thả nhiên nói Đừng làm cho các vị đảo hữu xem ta giáo chuyện cười Xin giáo đệ tử trong lòng sự thù hận kéo dài không hề che giấu chút nào Sát cơ doanh giã Để chú ý tới điểm ấy đinh nhạt nhếu nhếu mày Mà Di Lạc Phật cũng chú ý tới điểm ấy Khói miệng hắn treo lên vẻ tươi cười Cười trên sự đau khổ của người khác Đối với như vậy phát triển Hắn hiển nhiên nhạt hưởng trong đó Sống chết mặt bây Nếu như siêng giáo cùng tiệt giáo lưỡng bãi câu thương Rồn rập lên bảng Đó mới là càng tốt hơn Siêng giáo ý chí chiến đấu sụp sôi đến Mặt mày xám xịt mang theo một bụng bi phấn Xỉ nhục trở lại Mà Phật giáo làm siêng giáo minh cứu Cũng là đắc ý không đứng lên Phật giáo lên bảng đệ tử cũng là so với siêng giáo thiếu một ít thôi Cũng không có chiếm nhiều thiếu tiện nghi Nhưng siêu giáo môn nhân càng ít Tổn thất cũng coi như không nhẹ Sau đó Phật giáo cũng có chút quý đầu hồ rú rút lui chu Vi rất nhiều tán tu nhìn cái kia đứng lặng ở bất Chu Sơn bên trên từng vị tiệt giáo môn đồ Từng cái từng cái càng thêm cảm giác được rõ rệt tiệt giáo cường thỉnh phong mang Không người có thể ngăn Chúng ta đi thôi Đa bảo đảo nhân nhìn lướt qua bốn phía những tu sĩ này, nói cũng đã thân hóa thanh quang phá không rời đi. Nhất thời trên trời lần thứ hai thể hiện rồi một lần đổn quang che trời cuồn cuồn đại thí. Cô hấp bất chu sơn khu vực chỉ còn những tán tu kia. Chúng ta cũng đi thôi. Có tu sĩ ghét bạn mà đến bây giờ muốn kết bạn rời đi. Bây giờ tam giáo đại chiến kết thúc, tự nhiên là nên làm gì liền làm gì Nhưng vào lúc này, phía chân trời, một mảnh đồn quang trước mắt đã tới Nhanh dường như xét đánh, đến phổ cận cũng không nói lời nào Một kiện kiện pháp bảo cũng đã rơi vào những tán tu này trên người Âm, một tiếng vang lớn, nguyên mở miệng trước vì kia tán tu bị chém giết tại chỗ ân hình tứ tán. Để bên cạnh hắn mấy vị đồng bạn đều là chưa kịp phản ứng. Trong giây lát này, Bất Chu Sơn bên trên tán tu vẫn là không xuống mấy chục người. Người nào? Những tán tu này kinh hãi, vội vã tránh né, trong miệng hét lớn. Đồng thời một kiện, kiện pháp bảo thần thông chuẩn bị thỏa đáng. Cảnh Giác nhìn đột hạ sát thủ những này xa lạ tu sĩ, Cũng không nhận ra à, làm sao xét vô duyên vô cớ giết người đây. Một ít tu sĩ trong lòng không rõ nghĩ đến. Này quần tu sĩ nhân số cũng không phải rất nhiều. Nhưng cũng đầy đủ có ba. Bốn người. Từng cái từng cái khí tức buông thả khuấy động. Tối thiểu đều là kim tiên kỳ cao thủ. Thái ấp cảnh giới cũng không ít. Những tu sĩ này dung đều bị pháp lực hình thành tiên quang bao phủ Khiến người ta không thấy rõ Bất Chu Sơn bốn phía tán tu có không ít Hầu như có mấy ngàn người Đạo hạnh tu vi cũng đều không hiếu Bởi vì Nhật cũng sẽ không ngúc ở này sát kiếp bên trong chung quanh loạn cuống Rất nhiều tán tu cảm thấy đồng tính bên này Từng cách từng cách đều cẩn thận quan sát Cũng có người dám sát đến không ổn, bước chân lùi lại, muốn thoát thân rời đi Bọn họ muốn giết chúng ta lên vàng rồi Các vị đảo hứu đi mau Có tán tu kinh hô, nhất thời để rất nhiều tán tu hoảng sợ, loạn tung lên Đùa gì thế, chúng ta mấy ngàn người Bọn họ mới bao nhiêu người, những người này muốn tìm cái chết sao Có người cười nhạo nói, nhưng tùy theo, đám kia tu sĩ động, giết. Đám kia tu sĩ bên trong có một người mở miệng nói, sát khí ngút trời, để không khí chung quanh đều chút nào lạnh lẽo. Nhất thời. 3. 400 tu sĩ động tác thống nhất. 4. 5 người một tổ. Hóa thành mấy chục tổ. Xếp hướng về đám kia tán tổ. A. Trong thời gian ngắn tán tu bên trong có mấy người bị chém giết thân vẫn tại chỗ Những người này muốn chết, các vị đảo cứu chúng ta đồng thời đưa bọn họ lên bảng Vừa nãy cười nhạo tu sĩ có chút thèm quá thành giận Hắn hét lớn một tiếng Thái ớt Kim Tiên Trung kỳ tu vi ở rất nhiều tán tu bên trong cũng là một vị cao thủ Đưa tay chộp một cái liền bắt được một vị Kim Tiên kỳ tu sĩ Pháp lực hơi động liền muốn chu diệt vị này kim tiên kỳ tu sĩ Muốn chết Đám kia tu sĩ bên trong không thiếu cao thủ Một vị thái ớt kim tiên kỳ tu sĩ đến phổ cận Ra tay cấp túc Tàn nhấn Trong tay một cây trường thương bắn nhanh ra như điện Trong thời gian ngắn đem vị kia tu sĩ cánh tay xuyên qua Hơi run lên liền đánh gãy cánh tay kia À, vị này thái ốc kim tiên trung kỳ tán tu kinh hãi kêu thảm thiết, bước chân vội vàng lùi về sau, hờ Nắm thương tu sĩ cười gần, thân hình hơi động, trường thương nhanh như tia chớp đâm ra Thổi phù một tiếng, trường thương một thương điểm ở đối phương mi tâm Phịch một tiếng, đầu lâu nổ tung, hồng mạch đổ vật rơi xuống nước tứ phương Nhiều tạ thống lính, vị kia được cứu kim tiên kỳ tu sĩ vội vàng hướng nắm thương tu sĩ cảm tạ một câu, lại vội vã gia nhập chiến đấu. Tán tu bị ba, bốn người đánh giết, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tuy rằng có người nhát gan đào tẩu, nhưng cũng có nhiều người hơn bị làm tức giận ra tay. Trong khoảng thời gian ngắn, tối thiểu hơn ngàn người vi ở cùng nhau. Đánh viết đối phương Nhưng lúc này Tứ phương phía chân trời Từng tiếng tiếng nổ vang truyền đến Có người nhìn lại Nhất thời trợn mắt ngoác mồm Giết Tứ phương phía chân trời bay trốn Mà đến từng bầy từng bầy tu sĩ Đầy đủ hơn 1000 nghìn Xong tới Tổ chức có thứ tự Rất mau đưa bất chu sơn khu vực Tán tu vi ở cùng nhau Một kiện kiện pháp bảo nổ vang nền xuống khô hấp mấy trăm người vẫn lạc chạy à có người kinh hãi trong miệng kêu to vội vã triển khai độn quang bỏ chạy lần này rất nhiều tán tu đều là lòng người di động cũng không còn tâm tư lưu lại từng cái từng cái tranh nhau chen lẫn tản ra bỏ chạy từng đảo từng đảo độn quang phá không bay lên nhưng bất chu sơn bốn phía đều là những tu sĩ kia Từng cái từng cây ánh mắt lạnh nhạt đánh tan từ đảo, từng đạo từng đạo đổn quang Trực tiếp chém giết rất nhiều tán tô Bất chu sơn tam giáo ước chiến cuối cùng lấy tiệt giáo đại thắng kết thúc Cái này sớm có người dự liệu chẳng có gì lạ Nhưng theo tam giáo tu sĩ rời đi Bất chu sơn chu vi mấy ngàn tu sĩ nhưng là gặp phải mạc xanh vây giết Mấy ngàn tu sĩ có thể trốn ra được không đủ ngàn người Như vậy kinh thiên đại sự so với tam giáo ước chiến việc càng thêm chấn động tam giới Để tam giới tu sĩ sợ hãi phi thường Đây là vô ưu đại kiếp nạn tới nay lần thứ nhất xuất hiện nhiều như vậy tu sĩ vẫn lạc sự tình Hơn nữa vẫn lạc tu sĩ còn đều không phải cái gì nhỏ yếu Đều là một ít đảo hạnh thân hậu tu sĩ Phong thần bảng bên trên một thoáng có thêm hơn 1.000 cái tên có vẻ không lại không đắng, làm cho tâm thần người đều sợ. Có người suy đoán, đây là một ít thiết lực lớn liên thủ mà vì là, chính là muốn dùng những tán tu kia mệnh bổ khuyết phong thần bảng. Sau đó, ở tam giới tu sĩ vẫn không có từ chuyện này kiện trên tỉnh táo lại thì, Tam giới bên trong nhất thời lại nhất lên một trận gió tanh mưa máu Có thế lực chuyên môn tạo thành tu sĩ tiểu đội chẳng giết tam giới bên trong từng cách từng cách tán tu Không đến bao lâu liền có thật nhiều độc hành tán tu bị giết Trong khoảng thời gian ngắn tam giới bên trong tán tu người người tử nguy Lòng người bàng hoàng Càng nhiều tu sĩ vẫn là gia nhập một chút thiết lực ở trong cầu được che chở. Bồng lai tiên đảo bên trong, Đinh Nhạc sở tại bên trong sơn cốc. Lý Khả, ngươi làm sao đến rồi? Từ bế quan bên trong đi ra Đinh Nhạc nhìn thấy trên mặt mang theo vẻ ưu lo Lý Khả không khỏi hỏi